Hồi thứ 58, chung hậu ba lần tha ngô khởi Lão tổ bại trận về thủy hoa Nói về ngô khởi, thống lãnh hơn ba mươi muôn binh Đi cướp dinh trại của tề Không dè bị anh em tôn long, dùng hỏa ngô trận xác Đổi luôn thâu đêm, chạy về tới dinh giây lát lại thấy công chúa lại bị thương Vợ chồng than thở, lo kế phục thù Nhân đêm trời tối mịt mù quyết đổi trên hại chung vô diệm vợ chồng mới bàn với nhau xong xuôi rồi dặn công chúa cứ ở nhà giữ dinh lúc đó trung hậu ngồi trên ngựa nghe quần reo ó đã biết binh của ngô khởi tới bao vây bàn xủ khỏe bấm tay thì hiểu rõ việc trước sau hay dở ngô khởi vốn là sao dạ xa tinh xúc thế tới ngày sao sẽ tân hiệp với nghinh xuân hai đàn đều có quả nhân nếu giết nó đi thời mang bề tội lỗi chi bằng dùng phượt long thành trói nó lại làm cho nó quy phục thì hay hơn nghĩ rồi bèn dục ngựa tới hỏi rằng bở tướng kia tên họ là chi sẽ coi ai gia bắt sống ngô khởi đáp mi là chung vô diệm không biết tên mổ hay sao ta quê quán ở lỗ Ban tên là ngô khởi học trò của chí tôn lão tổ kết duyên cùng công chúa lỗ lâm Đã từng ở tiên sơn học đạo mấy năm nay mới tới đặng phò vua vực nước Như mì đã biết ta là một người anh hùng lỗi lạc Thì xuống ngựa chịu trói cho rồi chớ có nói nhiều lời mà mang quả Trung hậu nói Hội tương Giang thiên binh vạn mã Chiến tướng có hơn mấy trăm viên Ai già sát tử biết là bao nhiêu Xã chi mi mà khoe tài trí ngô khởi nghe nói đỏ mặt Quờ thường tới đâm nhầu Trung hậu cũng đưa đao đỡ trước chém sau Lùi tới có hơn 100 hiệp Phần cao hạ thì chưa ai kể chắc Cần gặp tài đối thủ mới hay Trung hậu có ý khen thầm hoài Thiệt đúng là một tay anh hùng hảo hơn Bèn dùng kế trá bại Để cho ngô khởi cứ đuổi theo Khi ngô khởi thấy Trung hậu cự với mình không nổi Cứ dục ngựa mà chạy dài Thì tưởng thiệt như vậy Cứ quất ngựa mà đuổi theo chung hậu ngó lại thấy ngô khởi theo gần đà tới bên mình bèn quay ngựa sang qua với tài nắm lấy vật áo ngô khởi rồi cầm đau giá lên trên đầu mà rằng cậu xúc hết khoe tài giỏi có biết bản lãnh của ai giá hay không nếu ta chẳng tiếc đó là anh hùng thì ta chỉ cho một đau tánh mạng thôi ta cũng tha cho mà làm phước có tài nghề gì thì hãy đem ra mà đánh với ta nói rồi liền thả ngô khởi ra Rồi cười ngất mà nói rằng Cậu tử như dám đánh với ta ba hiệp Thì ta mới gọi đó là tài ngộ khởi mắc cỡ sượng trân Cũng liều chết quơ thương mà lướt tới Rồi nói rằng Hồi nãy ta mới thất cơ một chút Nên mình mới nắm được vào áo của ta Bây giờ khó nổi ăn qua Hãy xem cây thương này lợi hại Trung hậu mới nghĩ thầm rằng Mình đã bị vây hai ngày hai đêm Chân thì bãi hoại bây giờ dùm sức sợ không lại thôi thì phải dầm bủ bối thì hay hơn nghĩ rồi cũng quơ đau tới đánh với ngô khởi được ít hiệp trung hậu lấy ra một vật báo kêu là chấn thiên bạch tế chấn thiên bạch tế lên trên không và chỉ nói rằng bớ cậu tặc hãy coi bủ bối của ta ngô khởi ngửa mặt lên xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống trên đầu liền trở ngựa chạy qua thì chấm thiền thạch rớt xuống đất Ngô khởi bèn ngó lại thấy làm đánh sâu xuống một thước nếu mà trúng người ác phải nát thịt tan xương kế đó thấy Trung hậu dục ngựa tới rồi nói rằng Ngô cẩu ai gia đã hai phen không giết mày có biết ơn hay không Ngô khởi mặt giận hầm hầm lại quơ thương tới Trung hậu nói đồ cẩu tặc thiết là bất nghĩa Chở trách ai ra sao ăn ở vô tình Đã hai lần phóng tử quy sanh Nó lại đem ân mà báo quán Như ta mà chẳng thiết đó là hảo hán Thì mì chết mười mạng đã có dư Nói rồi bèn lấy cây cù long bảo kiếm luyện lên kiều ngô khởi mà chỉ rằng Ngô cẩu hãy coi cây gươm này Nó thiệt vô tình quá lẻ Nói về ngô khởi khi nghe chung vô diệm kêu ngó lên thấy mất hồn mất vía Cây gươm nó cứ liện qua liện lại Trung hậu lấy tay chỉ về phía sau Thì cây gươm rớt xuống Chém đứt đuôi con ngựa Ngựa đau quá tức thì nhảy dựng lên Làm cho ngô khởi té nhào xuống đất Rồi ngó lại thì ngựa mình đã không còn đuôi Bèn nói rằng mắng chửi ít lời Thì con ngựa Rồi lên con ngựa Quơ thương tới đòi đánh tiếp Trung hậu thấy vậy cá cười Bèn biểu liêm thoại hoa xuất chiến khi thoại hoa giáp mặt với ngô khởi liền nói rằng đồ xúc sanh thiệt là vô liêm sĩ quốc mẫu ta đã tha cho mì khỏi chết ba phen bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng hay sao ngô khởi lấy lòng tức giận bèn mắng lại rằng đồ cẩu phụ chở tới đây mà khu mỏ để bổn xoái cho một thương là tan hồn liêm thoại hoa nghe nói nổi sùng quờ đào nhắm ngay đầu mà chém xuống Ngô Khởi cũng đưa thương ra mà gạt đỡ, hai người đứng độ đặng một giờ mà chứ định hơn thua. Thoại hòa, bèn đổi qua tay trái cầm đao, tay mặt rút ra một cây thần tiên đánh trúng Ngô Khởi một roi sau lưng. Ngô Khởi thất thế chạy dài về tới trại, công chúa lập đặt, đặt ra tiếp rước. Ngô Khởi bèn thuật lại việc bại trận cho công chúa nghe. Công chúa cũng tức giận muôn phần mà nói rằng. Mình phải cùng nhau tính kế Mới bắt đặng cù nhân đền sông nở nước Nói rồi Kẻ đi sau người đi trước Ra hậu dinh than thuốc dưỡng an Nói về Điền Đơn về tới tây Dinh Liêm cang và anh em Tôn Long Ra khỏi dinh nghinh tiết Điền Đơn bèn thuật lại Quốc mẫu biểu sinh về cứu binh Mà đem tới tương gian mà ứng tiết Khi ấy Liêm cang đứng dậy thưa rằng Xin Điện Hạ tha lỗi cho tiểu thần Thay mặt đôi lời Vì lúc nương nương phó hội mới ra đi Giao cho tôi ở nhà quyền coi Binh phù ấn kiếm Bây giờ cho tôi được phép điều khiển Thì quân lệnh nơi tay tôi Ai muốn dám thi hành Ai mới dám thi hành Điềm đơn mới đáp Việc đó mặc ý vương huynh Phải tức tóc điểm tề binh mã Điềm càng tạ ơn Rồi lên ngựa giữa tướng đài Giống khiển nhóm chúng tướng lại Rồi ban ra một cây lệnh tiễn Giao cho Yên Quốc Tổng Nhung là Tôn Long Dặn phải dẫn ba ngàn binh mã và năm trăm con hỏa Ngưu Lập thành trận hỏa công Tới phía đông Tương Giang mà mai phục Hãy thấy hỏa quan làm hiệu thì sát nhập trùng vây Dặn rồi lại phát một cây lệnh tiễn Giao cho Phó Tổng Nhung là Tôn Hổ Rồi lại bảo lãnh ba ngàn binh mã và năm trăm con hỏa Ngưu Đi mai phục phía Tây Tương Giang Hãy thấy núi bồ mai có dấu hỏa quang Thì phải đùa binh mà đánh tới Tồn lòng tồn hổ vân mạng Lại sai tới mấy vị Mới hàng đầu là lỗ quốc Anh Tề trên tề phụng mà dặn rằng Mỗi người lãnh ba ngàn quân cung tiễn Đi mai phục phía đông tây nam Và bốn vị tổng binh nước triệu Lãnh bổn đội quả công quả pháo Binh của nước mình mà đi mai phục phía đông bắc Nếu thấy ở núi Bồ Mai có làm quả hiệu Thời phải sát nhập tương gian mà cứu giá Nếu như ai trẻ nại, thì sẽ xử theo quân lực Các tướng vân lệnh lui về Ai lo công việc nấy điềm càng lại đứng dậy Thưa với Điền Đơn rằng tôi biết Điện Hạ lâm thể bữa nay đã mỏi mệt Không vào trọng mà làm chi Xin Đại Hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm sắm những đồ càng hỏa pháo Lên ở trên núi Bồ Mai Chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu Điền đơn phải vân lệnh Rồi dẫn quân ngự lâm đi Còn liêm cang với ít viên thiên tướng ở lại đó Để coi giữ dinh trại Nói về ngô khởi đánh với liêm thoại hoa Bị một roi thần Thì về dinh điều trị mạnh rồi Bèn nói với công chúa rằng Vô diệm pháp lực cao cường Bắt rồi lại tha tôi tới ba lượt Trong ý nó muốn để cho ta quy phục Bây giờ anh phải tương kế tụ kế thì mới xong Sẽ cùng nó giao phong cho rõ tài cao thấp Nói rồi bèn dặn công chúa cứ ở nhà giữ dinh Dẫn theo tám viên chiến tướng sát nhập trùng vay Trùng hậu thấy ngô khở đại dẫn binh tới Thì cười rồi hỏi rằng Ngô cẩu ai gia đã ba phèn tha sống Nay còn muốn đến tìm chết nữa hay sao Ngô khở chẳng đáp lời nào cứ việc quơ thường mà đâm tới trung hậu bèn cản lại nói rằng ta chẳng bắt sống thành cẩu tặc thề chẳng ở trên đời nói rồi liền quơ đao tới rước đánh đánh được ít hiệp trung hậu vớt một đao bay cái kim khôi của ngô khởi đội trên đầu văng xuống đất ngô khởi mắc cỡ nổi giận nói lớn lên rằng ta thà bỏ mạng nơi xa trường chớ chẳng chịu mang tiếng thua cái con sổ phụ nói vừa dứt lời quơ thương tới đâm lia đâm lịa vợ chồng điền côn nổi giận muốn buông cương ra giết phức cho rồi trung hậu bèn dừng ngựa lại rồi nói hai con vốn chưa biết số trời mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng nói rồi liền lấy ra một vật bủ bối kêu là phượng long Thằng liệng lên trên không tức thì hào quang hai đạo giáp vòng xa xuống trói chặt mình ngô khởi Lúc đó ngô khởi té nằm ngửa dưới đất Linh hồn đã bất tỉnh hôn mê quần tề áp lại khiên về Ngô khởi dây lâu mới tỉnh Thở ra một tiếng bèn nghĩ thầm rằng Như tài ta không chịu đào phục Chắc con sổ phụ nó cũng không để Cho thấy gặp được vợ con Vậy thời đỡ đầu đỡ đặng lo kế toàn phương mà báo phục Nghĩ rồi bèn nói rằng Muôn tâu Trung Quốc mẫu Xin hãy tha tội cho phản thần Thiệt tài bang mới sanh nữ thánh nhân Tội muôn thác mong ơn hỷ xã Đặng cho tôi trở về thương nghị Cùng lỗ lâm công chúa Rồi vợ chồng tôi đề về Quy thuận thượng, thượng bang Vậy mới là trọn tháo Trung hậu nghe nói Bèn coi tay bấm một quẻ Biết ngô khởi muốn dùm kế gia Liền chỉ vào mặt ngô khởi mà nói rằng Ngô cẩu mi tuy là chưa nói ra Chớ ai da cũng đã biết mi là trưởng phu Còn đi nói láo mà làm chi Nhưng ai ra cũng chẳng sợ gì Được ta sẽ tha cho ngươi Trở về dinh một phen nữa Nói rồi bèn niệm ít tiếng chân ngôn Thâu dây phước long thằng lại Ngô khởi Lúc đó hết sức nhẹ nhàng Bèn ngó qua ngó lại dây lá Rồi cầm thương lên ngựa Chẳng nói cảm ơn một tiếng Cứ dục ngựa chạy tút về dinh của mình Vừa đi vừa nghĩ rằng Vợ ta là học trò của Bạch Liên Thánh Mẫu Pháp được cũng chẳng phải tầm thường. Một cọp cự sao cho, bằng với bầy dương, Để về đến rồi sẽ cùng nhau thương nghị. Lúc này ngô khởi về đến cửa, Công chúng lật đật chạy ra nghinh tiết, Ngô khởi mới rơi lụy nói rằng, Còn sử phụ, nó khi người thái quá, Năm lần đã bắt được ta rồi lại tha cho về. Bây giờ ta tính với hiền thơi, Vợ chồng ta đồng song trọng, Mới trừ được cái con vật mặt quỷ này. Công chúa nghe chồng nói cũng y như ý Rồi cùng nhau đàm đạo nghỉ ngơi Kế về lát vợ chồng đều xong ra trận Công chúa thì cầm chỉ ba đi trước Phò mã cũng thương ngựa dục theo sau Hai đàn vừa gặp nhau Trung hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng Vượng nhi hãy đánh cùng lỗ lâm công chúa Con ngô khởi thì để mặt mẹ bắt nói cho Điền Côn vân mạng Quơ thương xông vào đại chiến với lỗ lâm Chưa phân thắng bại con trung hậu thời đánh với ngô khởi ít hiệp Rồi lại niệm chú định thân Ngô khởi, ngô khởi liền đứng sững chết chân tay chân thảy đều nhấc lên không nổi Trung hậu bèn truyền quân áp tới trói Tấm bốn dò lại như heo Bỏ nằm giữa đất chèm queo Hồn vía cũng đã muốn theo mây bạc Công chúa dây mặt lại nhìn dớn giác Thấy chồng mình quân đã bắt trói rồi Thì trong lòng chính khúc bồi hồi Cầm cây chỉa quơ lôi thôi Hở miếng bị Điền Côn đâm trúng một thương nơi vế Tức thì dục ngựa chạy dài Điền Côn giả làm bộ như không hay Chẳng thèm buông cương theo mà rượt Khi nãy Ngô Khởi mới nói Kêu lại khẩn cầu rằng Xin quốc máu hãy tha thêm một phen nữa Trùng hậu nói Mi là đồ vong ân bạc nghĩa Có để mi sống thì cũng chẳng có ích gì Ngô Khởi thưa Lòng trời đất háo xanh không háo sát Loài sâu bọ cũng còn muốn sống huống chi con người Xin quốc mẫu mở lượng biển Hải Hà Tôi nguyện theo quốc mẫu Phen này dắt ngựa Trung Hậu nói Như mì muốn ai gia dung thứ Thì phải đứng giữa trời Mình chứng mới nghe Ngô Khởi bất đắc dĩ phải thề rằng Tôi tên là Ngô Khởi Xin quý thuẫn tài ban Nếu như lòng tôi còn phản phúc gian hoa Sẽ bị bếp sắt chảo đồng nóng cho tan mạng Lời tục ngữ có nói Thề thì mắt thắt thì rối Không sai, đến sau ngô khởi ba lần Bị khốn nơi thanh châu Quả bị như lời đó Trung hậu khi ấy mới nói rằng Nếu ngươi đã thiệt lòng đầu thuận Thì ta cũng rộng lượng mà thứ tha Nói rồi bèn truyền cho điền cô mở trói, Ngô khởi liền đứng dậy Tới quyền lại tạ ơn Trung hậu lại biểu ngô khởi rằng Mau mau lên ngựa, thừa lúc đêm phải vượt ra khỏi trùng vây mấy người giục ngựa ra đi vừa nghe tiếng tiêu lầu canh tư trống điểm nói về điền đơn dẫn năm trăm quân ngự lâm lên ở núi bồ mai lãnh chờ tới canh tư thì phát hiệu khi nghe tiếng trống đã quá canh tư tức thì truyền ba quân nổi lửa giây lát đỏ dậy hừng trời bốn phương binh phục thấy điều áp vào trận quân reo dậy đất pháo bắn vang trời trung hậu hay đặng có cứu binh đến rồi bèn truyền lệnh cho bảy vị nguyên nhung cùng vợ chồng điền côn sát phá trùng vay một lượt thương hại cho binh dinh năm nước không tội chi mà phải chết dầm đàn kẻ thời bỏ con người thời lìa vợ kẻ mạnh thời chạy tan tở mở người yếu thời đạp chết lấy nhau làm cho trời thảm đất sầu trường chinh chiến biết đâu là mạng số lúc này chí tôn lão tổ thấy trung hậu đã gần thoát khỏi trùng vây liền quơ hai cây gươm kim ngô và mai hoa lọc lên xông ra trước trận ngô khởi thấy có lão tổ tới thì khóc nói rằng muôn tàu sư phụ đệ tử đã thua luôn bảy trận nhờ ơn trung hậu phóng sanh nay đệ tử đã quy phục thuận tình về đầu tề cam đành chịu tội con rất uổng mấy năm theo thầy giáo hối đệ tử bất hiếu nên mới đi đầu người Còn trung hậu thiệt pháp lực vô hồi Vậy xin sư phụ hãy nên về động mà nghỉ ngơi kẻo mệt Lão tổ nghe ngô khởi nói khích mấy lần Tức thì trợn mắt múa gương như chết Chém đùa trung hậu Trung hậu cũng nổi giận Vừa cản lại vừa mắng rằng Đồ yêu đạo không biết tồn vong thuận nghịch Ai gia đã tha không giết một trận rồi Sao không biết hổ Nếu như bây giờ mày dám đánh với ta hai hiệp cầm đồng thì ta chịu làm môn sanh đệ tử nói rồi quơ đao sót tới đánh với lão tổ vừa đặng một hiệp thì cây đỉnh tề đao gạt ra mạnh quá lão tổ đã chạy dài như gió khi ấy lão tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm năm vị quốc vương đã bỏ mạng nếu bây giờ ta hết sức thì cũng uổng công còn sử phụ thiên là anh hùng quả trời sai nó thâu ngũ quốc sách có chữ nhẫn nhất thời chi nhục Miễn bá nhật chi u Vậy thời thôi mau trở về núi mà tu hành Để đền tội sát sanh phạm giới Nghĩ rồi lão tổ ngó lại Đã thấy chạy đặng xa một đổi Bèn vỗ đầu con lọc mai hoa Rồi niệm chân ngôn Đàn vân bay tú về lạc vân thủy hoa động Chừng sau còn xuống đất với trung hậu Tại đất thanh châu một lần nữa Lúc này trung hậu đã thấy lão tổ bỏ chạy Thì không đuổi theo nữa Bèn nhóm tam quân Tả đột hủ sông Đánh phá trùng vây tìm đường mà ra thì trời cũng vừa sáng Lại thấy điền đơn Dẫn chúng tướng theo sau, Mới quỳ lại tâu rằng Cả bốn vị tổng nhung vương bình Bốn vị thiệt một lòng đầu minh cử ám nay bình năm nước thảy đều ly tán Xin quốc mẫu Hạ lệnh thâu binh Trung hậu rất mừng rồi phán rằng bốn vị là tài trí hay rõ thiên ý nhân tình bây giờ đã quyết lòng mỗi ám đầu minh vậy hãy theo cùng ai gia về bên triều đình tề quốc bốn vị thấy điều tạ ơn mà lui ra kế thấy binh tướng năm nước sinh hàng đầu đi theo kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ trung hậu đều y như lời bèn truyền lệnh cho điền côn thâu binh cùng nhau trở về bồ mai lãnh đi chẳng bao lâu thì đã tới dinh của tề trung hậu và ngồi giữa quỳnh la trứ chúng tướng áp lại triều bái xong rồi ai nấy cũng có ý vui mừng chỉ có một mình ngô khởi bất bình căm giận lúc này trung hậu truyền quân dọn bàn tiệc rượu rồi đứng dậy mà tạ ơn bảy vị nguyên nhung rằng đội ơn bảy vị đã ra sức giúp cho ai gia mới khỏi được trong vòng tên lửa đạn chén rượu này xin mời cho cạn gọi là đáp nghĩa đền ơn để ai gia về tàu với tài quân xin miễn cống lễ ba năm cho bảy nước bảy vị nguyên soái thấy đều cúi đầu cảm đà, trung hậu lại hỏi này tướng sĩ đầu tề số được bao nhiêu Điền công nghe hỏi lật đập đi kiểm tra thì thấy đại tướng được bảy viên binh sĩ hơn mười muôn có lẽ tên họ đều đã ghi vào sổ khao thưởng tướng sĩ yến tiệc đã vui sai cái thấy yến anh bước ra mà đâu xin ở lại bồ mai lãnh mười ngày để cho quân sĩ dưỡng sức rồi sẽ ban sư về nước trung hậu nhậm lời bèn truyền cho các trại các dinh đều được phép thỏa tình yến lạc nhật nguyệt như tên bắn tháng ngày tợ thôi đưa chẳng bao lâu đã đủ mười ngày trung hậu bèn truyền lệnh cho chúng tướng khởi binh bạc trại tiến khải ca in ỏi đường xe ngựa dập diều hướng lầm trì tách giọng băng ngàn vui mừng chữ kỳ khai đắc thắng đoạn này nói về nhiếp chánh ở bên nước tống là nghi vương vừa buổi lâm triều xảy thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng muôn tàu bệ hạ nay đã tai bay đầy đất quả lớn bằng trời chúa thượng đã bị vô diệm đánh chết rồi còn đại điện hạ cũng phải tay điền đơn đâm ngã tần phó soái dẫn những tàn binh trở lại trốn về đây còn ở trước ngọ môn nghi vương nghe tâu thì cả sợ liền đòi tần phó soái vào tần chân vào trước kim ngai Triều bái xong rồi bèn tâu hết các việc đi hội chiến tương gian cho nghi vương nghe nghi vương hết sức buồn khóc lóc cho mấy ngày rồi đồng dẫn nhau đi rước linh cũ của vua anh vương về bạch phổ điện mà cư tang quải hiếu